Từ khi nàng nắm quyền tới nay đã từ Vũ Đảo tỉ mỉ lựa chọn ra 48 người cùng nhau duy trì Huẫn Thủy Lung Nguyệt trận, hơn nữa chính nàng là chủ trận kỳ, tổng cộng 49 người. Nàng tự mình lãnh đạo mọi người, dày công diễn luyện gần 10 năm, tạo nên một chiến trận uy lực kinh khủng, là tuyệt đại kỳ binh bí mật bao nhiêu năm qua. Ta đã sớm nhìn ra cổ uy lực cường đại của chiến trận thượng cổ gầy ra chúng ta không thể so với Thiết gia, Viêm gia, vẫn chưa tính là cường thịnh, chỉ có rèn luyện tinh binh mới là vương đạo. Trưởng lão, nói thật cho ngươi biết, chiến trận này ta ký thác kỳ vọng rất lớn. Ta không chỉ cần nó thắt cổ tiểu bá vương Sở Vân mà hơn nữa, còn muốn nó phát uy, dương danh tại chư tinh quần đảo, để những người khác nghe tên đều phải thay đổi sắc mặt, tâm thần rung động. Chiến trận thượng cổ này chính là trấn đảo chi bảo của Vũ đảo chúng ta. Nói đến đây, trong mắt Thủy Gia đảo chủ không khỏi dần hiện lên một tia tinh mang, ngữ khí mãnh liệt, khí thế hiên ngang, khiến nàng có một loại phong thái anh thư nữ kiệt. Trưởng lão Vũ đảo dường như cũng bị lây nhiễm, nhìn Thủy Gia đảo chủ, hoàn toàn buông bỏ mọi lo lắng, phát sinh tán thưởng tự đáy lòng. Thủy Gia có một vị tộc trưởng như người thật quá may mắn. Nhớ năm đó khi người vẫn còn là thánh nữ vũ đạo. Lúc đó ta là thánh nữ vũ đạo, nhưng so ra vẫn còn kém thủy nhược lan hiện nay. Thủy nhược lan là thiên tài của vũ đạo chúng ta, không chỉ bởi vì tư chất của nàng, mà còn vì nàng đối với quyền mưu là tài hoa trời sinh. Tương lai nàng kế thừa vị trí tộc trưởng thủy gia, tin tưởng nàng sẽ làm tốt hơn ta nhiều. Thánh nữ vũ đạo chính là thiếu tộc trưởng thủy gia. Tương lai là nhân vật kế thừa quyền bính tối cao của Thủy gia. Thủy gia đạo chủ hiện tại đánh giá Thủy Nhược Lan rất cao, coi là người nối nghiệp được mình vô cùng xem trọng. Đúng vậy, lão thân sống lâu như vậy, hài tử Nhược Lan này đích thật là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong các đời thánh nữ. Nói tới Thủy Nhược Lan, khuôn mặt vị trưởng lão tâm phúc của Thủy gia này cũng không giấu được sự vui vẻ. Sở Vân Đây đã là hải vực của Thủy ra, vậy mà ngươi còn dám đuổi theo. Có đến mà không có về, chính là kết cục của ngươi. Thủy Nhược Lan vừa chạy ở phía trước vừa lớn tiếng nói. Hừ, ngươi lại dám mưu hại ta. Hôm nay ta phải giết ngươi, ngươi đừng mong trông chờ ở sự may mắn nào. Sở vân quát lệnh, huy động tùy tuyết đao, đao pháp thôi động, ánh đao bắn ra bốn phía ở đánh trúng thủy cự nhân, làm tuôn ra một đoàn hơi nước. Thủy Nhược Lan kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt không còn hồng nhận như lúc trước, mà trở nên tái nhợt. Cho dù là ai bị Sở Vân truy sát liên tục như vậy, trải qua cả ngàn dặm đường, cũng sẽ đều có cảm giác ăn không tiêu. Trong mắt Thủy Nhược Lan dần dần hiện ra một tia âm mang đen tối, nói tiếp: "Sở Vân, thiên hà không có thủ oán nào không giải được." Chúng ta có thể hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hừ, hợp tác với các ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội để ngươi lở gạt ta lần nữa sao?" Sở Vân cười nhạt đáp. Sáu đuôi của Thiên Hồ cùng lay động, đủ loại đạo pháp đánh vào người thủy cự nhân, nhất thời đánh thủy đức chân thân lu mờ không ánh sáng, chìm vào trong nước. Thân hình thủy nhược lan vô cùng chật vật, cơ hồ sắp bị đánh ngã vất đắc dĩ đành thi triển lại trò cũ, lại một đầu chúi vào trong nước biển, thủy đức chân thân nhất thời nhanh chóng khôi phục như cũ. Bát phương lai chiêu, Sở Vân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thôi động đạo pháp phục nguyên thượng đẳng, đồng thời cũng nhanh chóng khôi phục yêu nguyên của Thiên Hồ và Tú Tuyết đao. Chính nhờ đạo pháp này hắn mới có năng lực liên tục duy trì tác chiến, không thua kém thủy nhược lan. Bởi vậy mới có thể truy sát được đến đây. Thủy Nhược Lan còn chưa hồi phục, Sở Vân đã trở lại bình thường, các loại đạo pháp điên cuồng oanh tạc làm bùng lên từng con sóng lớn. Thủy Nhược Lan ở trong biển không làm gì được, đành phải phá vỡ mặt biển, một lần nữa bay lên cao. Dọc đường truy sát tới đây, Liễu Mạng đều liều mạng tăng tốc, liều mạng đánh giết, liều mạng khôi phục, liều mạng bày mưu tính kế. Mỗi một lần như vậy, Sở Vân đều có thể chiếm được một chút ưu thế. Dần dần cho tới lúc này, ưu thế đã tương đối rõ ràng. Sở Vân, oan gia nên giải không nên kết. Lúc này nếu ngươi thu tay lại, chúng ta sau này có thể trở nên hòa hảo." Thủy Nhược Lan kêu lên, ngữ khí hơi có chút hoảng hốt, lo sợ. "Hừ, cho dù ngươi nói gì cũng không thể thay đổi ý định giết ngươi của ta." Sở Vân cười nhạt, sát ý như bàn thạch, không hề dao động. Nếu đổi thành người khác, chỉ e đã không thể giữ được sắt tâm. Nhưng hắn đã sớm thành thục, đối với địch nhân ý chí sắt đá, không chút mềm lòng như gió thu cuốn hết lá vàng, không hề có nửa điểm thiếu quả quyết, nhân từ nương tay. Không đúng, vì sao Thủy Nhược Lan lại mở miệng cầu xin tha thứ? Trong lòng Sở Vân Cả Kinh nhận thấy điểm không thích hợp. Thủy Nhược Lan không phải là thật tâm hướng ta chịu thua, mà là khiêu khích ta để ta tiếp tục đuổi theo, đây là phép khích tướng, phía trước nhất định có mai phục của thủy gia. Sở Vân càng nghĩ càng đúng, nơi này là hải vực của thủy gia, ta đã truy sát lâu như vậy, thủy gia lại không có hành động gì đối phó ta. Thủy Nhược Lan tất nhiên cũng nghĩ tới điểm này, bởi vậy cô ý tỏ ra yếu kém để ta cho rằng mục đích đã thực hiện được. Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com, chương 338, một chém làm hai, hả? Chỉ là, ta có hai đại linh yêu kề bên, trong chư tinh quần đảo cũng chiếm thượng phong, dù đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Thủy ra có thủ đoạn gì lại có thể khiến Thủy Nhược Lan tự tin như vậy? Sở Vân cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, nếu là lúc trước, hắn chỉ có một thanh túy tuyết đao, nhất định sẽ không hành sự như hiện tại. Nhưng hiện tại có thêm Linh Ưu Thiên Hồ, khiến hắn có thể tự tin ngang dọc chư tinh quần đảo. Hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Lần này trắng trợn truy sát như vậy chính là muốn thể hiện uy phong của thư gia đảo, dùng thực lực để chứng minh, tuyên bố với thiên hạ, Sở Vân hắn vô cùng cường đại. Đối với nhan khuyết mà nói, đây chính là tạo thế. Hắn nhất định phải tạo thế. Trong cảnh loạn thế này, một mực khiêm tốn cùng ẩn nhẫn là không được. Uống hồ thư gia đảo tiếp đây sẽ có một loạt hành động quân sự, càng cần khí thế cường đại, nhằm trấn nhiếp những kẻ khác. Sở Vân cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, hành động lần này cũng không phải là do nóng giận, hầu như mỗi một lần hành động đều mưu tính sâu xa. Đây chính là tố chất cần thiết mà bất kỳ ai cũng mong muốn tìm kiếm. Bằng không, tại hiểm cảnh trong mật thất, bất luận sự xung động hay bất cần gì cũng đều là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Nếu bàn về chiến lực của Linh yêu, ba vị đại tướng của Thiết gia là tối đa. Thủy gia đảo chủ, Thủy Nhược Lan là hai đại tướng có chiến lực lớn nhất của Thủy gia, chỉ dựa vào các nàng không có khả năng giữ được ta. Chờ một chút, chẳng lẽ là Huyền Thủy Lung Nguyệt trận? Trong đầu Sở Vân Linh Quang chợt lóe, ký ức kiếp trước liền hiện ra. Huyền Thủy Lung Nguyệt trận tương đối kinh khủng, cắt đứt thiên địa, tự thành một phương ở kiếp trước đã từng vây khốn, giết chết ba vị đại tướng, hơn 10 vị thượng tướng, hơn 50 viên tiểu tướng, là đại sát khí đắc lực nhất của trữ thiên vương. Chính thiết ngao cũng đã từng phải chịu thua thiệt lớn tại Huyền Thủy Lung Nguyệt trận, ra về không công, suýt chút nữa còn bị giam cầm. Chỉ là sau đó, Long đạo chi trải qua trăm cay ngàn đắng tới nỗi suýt chết, cuối cùng cũng tìm ra khuyết điểm của đại trận này. Trong trận thế khi trăng sáng, sẽ lộ ra chỗ thiếu hụt của đại trận. Đối với đoạn ký ức này, Sở Vân nhớ rất rõ ràng. Xoay quanh Huyền Thủy Lung Nguyệt trận, hai nhà chữ thiết triển khai tấn công kinh thiên động phách. Thiết gia vì đối kháng trận này mà phải trả cái giá thật lớn, bị thương thảm trọng. Trận chiến này nhờ vậy mà giúp chữ Thiên Vương bình định hậu phương, nhanh chóng thanh trừ các thế lực nhỏ, lập được công lao hiển hách. Cuộc chiến này để lại tiếng vang tương đối lớn, thế nhân đều thi nhau bình luận, khiến Sở Vân đối với trận chiến này vô cùng quen thuộc. Ha ha ha. Sở Vân ngươi trúng kế rồi. Ngay khi Sở Vân còn đang suy nghĩ, Thủy Nhược Lan bỗng nhiên vui sướng cười to, chẳng ngập tiểu ý vì âm mưu đã được thực hiện. Nàng hóa thân thành thủy cự nhân quay người đánh tới. Hầu như đồng thời cảnh tượng xung quanh cũng biến đổi. Bọt nước trắng xóa cuồn cuộn, hơi nước triền miên, giữa bầu trời đêm, một vầng trăng nhô lên tròn vành vạnh. Ánh trăng sáng tỏ nhưng tụ thành một điểm, rót vào người thủy cự nhân. Nhất thời, hình thể của Thủy Đức Chân Thân Bạo Tăng, khí thế điên cuồng phát triển, thoáng cái đã hoàn toàn áp đảo Sở Vân, mang theo hơi nước cuồn cuộn đánh về phía Sở Vân. Thủy Nhược Lan đắc ý đến cực điểm, nàng thân là thánh nữ đương đại, hiểu rõ uy lực kinh khủng của Huyền Thủy Lung Nguyệt trận, nàng cũng đoán rằng gia tộc tiếp ứng mình nhất định sẽ sử dụng bộ chiến trận này. Chiến trận thượng cổ này bằng vào việc trực tiếp điều khiển một phiến thiên địa, có thể gia tăng rất mạnh chiến lực của người một nhà, đồng thời làm suy yếu địch nhân. Loại hiệu quả cường đại này so với hiệu ứng của Thủy Đức chân nhân còn hiệu quả hơn gấp 10 lần. Với hiệu quả này, Sở Vân không hề đáng sợ nữa. Giết chết tiểu bá vương của Chư Tinh, coi như là thời điểm chiến trận thượng cổ này dương danh Chư Tinh quần đảo. Trong lòng Thủy Nhược Lan cười to, tạo dựng thời cơ chiến đấu như vậy, cũng không uổng phí công sức mình biểu diễn cùng với một fan dụng tâm lương khổ. Đúng vậy, kẻ hở của chiến trận thượng cổ quả nhiên ở một điểm trung tâm của trang tròn. Tinh quang trong mắt Sở Vân chợt lóe, gặp nguy không loạn. Bỗng nhiên hắn quát lớn một tiếng, phi huyền ngự thiên đao, tuy tuyết đao trong tay hắn nhất thời mạnh mẽ bắn ra, hình thành một điểm lưu tinh như tuyết, oanh một tiếng xé rách không gian. Trong ánh mắt vạn phần khiếp sợ của mọi người, hung hăng bắn trúng trung tâm của trăng tròn, trăng tròn vỡ tan, chiến trận bỗng nhiên tan giả. Năm mươi tinh anh của thủy gia, bao gồm cả thủy nhược lan hỗ trợ chiến trận, đồng thời chịu lực phản phệ cường đại nhất thời thổ ra máu tươi, thân thể lung lay sắp ngã. Ta nói rồi, không ai có thể ngăn cản được ta giết ngươi. Sở Vân vung tay thu hồi Tuyết Tuyết đao, Thiên Hồ há miệng điên cuồng phun ra sáu hành đạo pháp, đánh tan Thủy Đức chân nhân vốn đang suy yếu. Tuyết nha! Sở Vân giơ cao chiến đao, chém xuống một đao. Mọi sự chuyển biến quá đột ngột, Thủy Nhược Lan ngay cả một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra. Hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, chớp mắt nhìn Tú Tuyết dao điên cuồng đánh xuống. Nàng không thể ngăn cản, bị một đao chém thành hai nửa. Cho dù nàng mỹ lệ động nhân cỡ nào, khi bị phân thây, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, vẫn là máu tanh đầm đìa, xương trắng tràn lan, ruột bay tán loạn. Thủy Gia Đảo chủ mắt thấy thảm cảnh, vô cùng kinh sợ, lại phun một ngụm máu tươi. Thủy Nhược Lan là thiên tài trăm năm khó kiếm, cũng là thủy gia đạo chủ trong tương lai, vậy mà lại bị chém chết ngay trước mắt nàng. Một đời thánh nữ Vũ Đạo, Hương Tiêu Ngọc vẫn, lão nương ta liều mạng với ngươi. Thủy gia đạo chủ dưới cơn thịnh nộ lớn tiếng hét, không còn phong thái ung dung thường ngày. Hai mắt nàng như muốn phun hỏa, đánh về phía Sở Vân. Ánh mắt Sở Vân lạnh lùng, sát khí sôi trào, tiếp chiêu cùng thủy gia đạo chủ không đến 10 hiệp, thủy gia đảo chủ lại phun máu lần thứ 3, sắc mặt trở nên trắng bệch như cương thi, vốn cho dù chiến trận thượng cổ bị phá, cũng sẽ không gây ra phản phệ nghiêm trọng như vậy, nhưng vì nàng mạnh mẽ khởi động chiến trận không hoàn thiện, lại bi kịch đụng phải Sở Vân, khi chiến trận bị phá, bản thân nàng mới bị thương nghiêm trọng, chín lực bản thân nàng phát huy ra 23 thành đã là cực hạn, sao có thể là đối thủ của Sở Vân? Lui gầy ra đảo chủ sau khi phun ra một búng máu tươi, rốt cục đã từ trong phẫn nộ và kinh hãi tỉnh táo lại, không chút do dự lập tức ra lệnh rút lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, đại náo vũ đảo, thượng, ngươi cũng theo xuống dưới bồi tiếp thủy nhược lan đi thôi. Ánh mắt Sở Vân sắc bén, đuổi theo không tha. Hắn đã thành công giết thủy nhược lan nhưng vẫn chưa đủ thời cơ chiến đấu tốt ngay trước mặt, hắn còn muốn giết luôn cả gia chủ thủy gia. Bảo hộ gia chủ tử chiến. Trưởng lão thủy gia lấy ra Thiên Lý Kinh, cứu trận đúng lúc, ngăn trở Sở Vân, đồng thời chấp trưởng lãnh đạo tinh nhuệ của Huyền Thủy Lung Nguyệt trận cũng điều liều mạng kháng cự, không tiếc lấy tính mạng của mình đổi lấy cho gia chủ một đường sinh cơ. Sở Vân không hề thương hương tiếc ngọc, đại sát bốn phương những người này vốn không phải là đối thủ của Sở Vân, huống chi hôm nay toàn bộ đều bị chiến trận phản phệ, càng thêm suy yếu. Sở Vân tung hoành ngang dọc, không ai có thể kháng cự. Sau khi tàn sát những người này không sót một ai, liền đoạt lấy Thiên Lý Kính cùng với rất nhiều cờ huyền thủy lung nguyệt trận, thu hoạch không nhỏ. Hắn lại thâm nhập sâu hơn, tìm được tiên nang của thủy dược lan rơi lả tà, trước tiên vội va thu thập tiên nang biến thành của mình cũng không kịp kiểm tra tình hình cụ thể trong đó, liền cưỡi thiên hồ tiếp tục thâm nhập. Thủy gia đảo chủ bị thương nặng, thủy nhược lan bị ta chém chết. Hiện nay hai đại tướng của Thủy gia, một chết một bị thương, đây chính là cơ hội trời ban. Nếu ta có thể xông vào Vũ Đảo, tranh đoạt Thủy Đức Văn thư, danh tiếng của Thư gia đảo chủ sẽ như mặt trời ban trưa, không ai có thể địch nổi. Sở Vân Tài cao mặt lớn, truy sát ngàn dặm cuối cùng đã được đền bù thỏa đáng, nhưng hắn không muốn bỏ qua. Hắn phải khắc thật sâu hung uy của tiểu bá vương vào trong lòng mỗi thành viên của thủy gia. Vũ đảo, tọa lạc tại phía tây Trư Tinh quần đảo, là đảo cực kỳ nổi danh. Bởi vì hải lưu và gió mùa đặc thù dẫn đến vũ đảo quanh năm trời mưa, rất ít khi được trời quang mây tạnh, không gian sáng sủa. Hoàn cảnh này cũng tạo thành thủy nguyên khí cực kỳ phong phú trên vũ đảo vô cùng thích hợp cho yêu thú hệ thủy phát triển và tu luyện. Hơn nữa, quân đội thủy gia đã mấy trăm năm thời gian, trải qua mấy thế hệ tổ chức cùng nỗ lực khiến địa vị của Vũ Đảo trong lòng mọi người đã lên tới trình độ đỉnh cao. Mọi người có câu cửa miệng, thải hồng phía đông, Vũ phía tây, nam nhi thư gia, nữ chữ gia. Trong đó, thải hồng là chỉ thải hồng đảo, còn Vũ chính là chỉ Vũ Đảo bởi vậy có thể thấy được danh vọng kinh khủng đáng sợ của Vũ Đảo tại Chư Tinh quần đảo. Giống như Thiệt gia đối với thư gia, thư gia cùng thủy gia cũng có mâu thuẫn lợi ích không thể điều hòa. Sở Vân giết Thủy Nhược Lan, ngay sau đó truy sát tới trọng thương Thủy gia đảo chủ, đuổi theo không tha, rốt cục cũng đuổi tới Vũ Đảo. Bầu trời Vũ Đảo đầy mây đen, mưa phùn bay lất phất. Trên Vũ Đảo là một tòa thành trì thật lớn. Toàn bộ trên đảo đều có đầy đủ thành trì, đình đài lầu các, từ đây có thể thấy được một chút nội tình của dân tộc thủy gia từ thượng cổ. Bảo hộ đảo chủ, chặn đánh, chặn đánh. Nhìn thấy Sở Vân đánh tới, quân đội mấy nghìn người trên Vũ Đảo Từ Lâu đã bày binh bố trận, trong đó tướng lĩnh cũng đạt tới hơn 30 người. Gia đinh thủy gia tuy không đông, phân đảo rất thưa thớt, nhưng tố chất lại cao hơn thế lực tầm thường một bậc. Trong số những tướng lĩnh này, có 12 thượng tướng, 23 tiểu tướng. Bọn họ thấy Sở Vân truy sát tới đây, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đây là có chuyện gì? Đạo chủ đi cứu viện thánh nữ, vì sao lại bị trọng thương như vậy? Mọi người phải cẩn thận, thiên hồ của Sở Vân đã tấn chức thành linh yêu. Tiểu bá vương khinh người quá đáng. Mọi người cùng nhau bảo vệ gia viên, bóp chết tên cuồng ma sát nhân này. Chúng tướng cưỡi trên yêu thú chạy đến đầu tiên. Bọn họ chặn đường Sở Vân, đại thể đều là nữ tướng, nhưng vẫn thể hiện được năng lực chiến đấu rèn luyện hàng ngày, cả đám chiến ý hừng hực, đằng đằng sát khí, cũng không vì Sở Vân cường đại mà sinh lòng khiếp sợ. Hừ, Hỏa Đức chân thân. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, thiên hồ bên dưới liền hóa thành một đoàn hỏa diễm, bao trùm toàn thân hắn. Chợt Hắn biến thân trở thành một vị hòa cự nhân Thân cao hai trượng Cơ bắp cuồn cuộn Mình mặc hòa giáp Thiên hồ cấp bậc linh yêu Thi triển hòa đức chân thân Vì thế càng thêm kinh người Giống như hòa thần hạ phàm Ánh lửa màu đỏ đậm hừng hực thiêu đốt Khiến kẻ khác phải kinh hồn táng đổ Tướng địch còn chưa tới gần Đã cảm thấy một cỗ sóng nhiệt cường đại Đập vào mặt mà đến Khiến bọn họ đều khó có thể chịu được Oanh Sở Vân thôi động đao pháp, nhảy vào giữa địch nhân, tuy tuyết đao bay múa, nhất thời nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Trong số tướng địch không có đại tướng, không thể áp chế Sở Vân. Đả yêu vật đối mặt với Linh yêu, bị giai vị mạnh mẽ áp chế, bốn chín lực không đủ, lại càng giảm sút mạnh mẽ. Điều này khiến Sở Vân một đánh một ngàn, ngang dọc tung hoành như chỗ không người. Soát, hắn đâm thẳng ra một đao trực tiếp chém một viên thượng tướng cùng tòa kỵ thành hai nửa, chỉ một thoáng xương cốt gãy vụn, máu thịt tung bay, một đao nữa chém ngang, khiến ba vị nữ tướng ở gần bị đao mang chém thành mảnh vụn. Hai đầu tòa kỵ may mắn thoát chết nhất thời trở thành yêu thú vô chủ. Bọn chúng cảm thụ được khí tức linh yêu, sợ đến tè cả ra quần, vội vã hoảng sợ thoát khỏi chiến trường. Sở Vân, chết đi cho ta một vị thượng tướng ngầm thét, mang theo khí tức thảm liệt đồng quy vu tận, đánh về phía Sở Vân. Sở Vân dùng Túy Tuyết đao thuận thế vỗ ra, nhất thời thanh âm xương gãy răng rắc vang lên. Toàn thân nàng xương cốt gãy vụn, thất khiếu chảy máu, giống như quả bóng cao su bị đánh bay đi, còn chưa rơi xuống ngoài ngàn dặm, đã chết giữa không trung. Đây là tiểu bá vương sao? Quả thực không phải người a. Đại ác ma Đây là ác ma xuất thế, chúng ta sao có thể chống lại đây? Đảo chủ có lệnh, tất cả rút lui, vận dụng chiến lực toàn quân, thủ thành vững trãi. Chúng tướng hùng hồ sung phong liều chết tới đây, kết quả lại kinh hồn táng đởm lùi bước trở về. Rốt cuộc bọn họ đã lĩnh giáo sự lợi hại của sở vân, cả đám mang theo vẻ kinh hoàng, co đầu rút cổ tại vũ đảo. Khi bọn họ xông lên có ba mươi người, Hiện tại chỉ có 14 vị trở về, thủy gia tộc trưởng thấy vậy muốn thổ huyết. Đây chính là tinh anh, là trụ cột trung thành nhất của thủy gia. Giống, Sở Vân vừa bước chân lên đảo, chợt nghe thấy tiếng thú giống. Theo đó, bốn vị đại yêu thú bay vút tới đây. Sở Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên vũ đảo tất nhiên sẽ thiết lập địa đàn, nuôi dưỡng yêu thú bảo vệ đảo, chỉ là bọn họ không có địa đàn. Bởi vậy cũng chỉ có yêu thú cấp bậc đại yêu mà thôi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 340 Đại Náo Vũ Đảo Hạ 4 đầu đại yêu này không ngờ lại đều là thâm hải cửu đầu xà Loại yêu thú này không chỉ cùng loại với yêu hồ Có 9 loại thuộc tính hòa Thổ, kim, mộc, thủy, lôi, phong, độc, huyết Hơn nữa còn có năng lực khôi phục siêu việt Ngược lại có chút khó chơi, nhất là địa đàn có thể điều động nguyên khí xung quanh, tiến hành tiếp tế, tiếp viện, tạo cho Thâm Hải Cửu Đầu Sả ưu thế tác chiến sân nhà. Bốn đầu yêu thú Cửu Đầu Sả vây bắt hỏa cự nhân, tiến hành chiến đấu kịch liệt. Các loại đạo pháp thay nhau tuôn ra, giống như pháo hoa đại hạ giá vậy. Chín hỏa lan tràn, lan đến thành trì của thủy gia, vô số kiến trúc đều bị hư hại không phải bị Sở Vân trong lúc vô tình đạp nát, cũng là bị thân rắn đâm cháy, hoặc là có thể bị các loại đạo pháp cao thâm thôn phệ, đây quả thực là quái thú chiến đấu a. Tộc nhân thủy gia đều phát ra tiếng hô kinh hãi. Cửa hàng của ta a a, không ít người đưa tay ôm ngực. Trận ác chiến này khiến kinh tế của bọn họ tổn thất trầm trọng. Không ngờ Sở Vân lại mạnh mẽ như vậy, đàn yêu thú của chúng ta căn bản là không ngăn trở được hắn. Rất nhiều người đều tỏ ra lo lắng nói, vì sao Sở Vân muốn giết sạch Vũ Đảo ta? Đây quả thực là không có đạo lý, sao có thể đối đãi bá đạo như vậy? Vô số người phẫn uất bất bình, cũng không biết nguyên nhân vì sao, chỉ cảm thấy Sở Vân quả thật quá bá đạo. Ghê tởm. Số tướng lĩnh còn sống sót đều nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm vào Hỏa Cự Nhân, trong tâm phẫn nộ như thiếu như đốt thế nhưng thực lực của mình hết lần này tới lần khác đều không thể làm gì được Sở Vân. Cửu đầu xà chống chọi không được bao lâu, tổ chức tộc nhân thông qua mật đạo tiến nhập vào sâu trong đảo Tránh Họa. Tộc trưởng Thủy Gia cắn chặt răng, chịu đựng nỗi đau đớn kéo đến từng đợt từng đợt, bao quát toàn cảnh hỗn loạn. Nội đảo là cái gì? Thủy Gia chúng ta còn có nội đảo. Tại sao ta không biết? Không chỉ có tộc nhân bình thường, ngay cả một vài nhân vật cao tầng cũng không biết bên trong đảo lại có thêm một tòa nữa. Bên trong vũ đảo là một hồ nước được phong kín, bên trong còn có một đảo nhỏ, xưng là nội đảo. Nơi đó dễ thủ khó công, vô cùng bí mật. Mau vào trong mật đảo, không còn thời gian nói nhiều. Tộc trưởng Thủy Gia thúc dục nói. Tất cả Thâm Hải Cửu Đầu Sa lần lượt gục ngã dưới tay Sở Vân khiến nàng lo lắng vạn phần. Thủy Gia không hổ là một trong năm tộc thượng cổ. Địa đàn này cũng có môn đạo, thảo nào thâm hải cửu đầu xà khôi phục sức khỏe cực đoan kinh khủng, đều là nhờ hiệu quả của địa đàn này. Sở Vân đại náo vũ đảo, giết chết yêu thú cửu đầu xà, khi phá hủy địa đàn này mới phát hiện tinh diệu trong đó. Đa số tộc nhân thủy gia đều đã rút lui vào trong nội đảo, sức chống cự trên vũ đảo càng lúc càng yếu. Sở Vân cũng dần dần phát hiện ra điểm không thích hợp. Cuối cùng Khi hắn tìm được mật đảo, lại phát hiện mật đảo đã bị người thủy gia phá hủy. Thủy gia thực sự là biết nhẫn nhịn, bị ta giết đến cửa, vô cùng nhục nhã, vậy mà vẫn có thể nhịn xuống. Mật đảo này không biết thông đi đâu, bị bọn họ hủy diệt triệt để như vậy. Sở Vân thấy mật đảo này, cũng cảm thụ được sự quyết đoán của tộc trưởng thủy gia, trong lòng không khỏi bội phục. Nếu hắn muốn một lần nữa oanh khai mật đạo này cũng không phải là không thể được, nhưng lại mất khá nhiều thời gian, tộc trưởng Thủy Gia nhất định thừa dịp khoảng thời gian đó tiến hành tu dưỡng, khôi phục chiến lực, đến lúc đó có sức lực chiến đấu, nhất định sẽ chính diện liều mạng với mình. Thủy Gia nội tình thâm hậu, lần này ta chỉ là gặp may, có thể đánh cho họ trở tay không kịp mà thôi. Uống hụ bọn họ còn có sát thủ giả vô Ta không quen địa hình, không thể ở lâu." Hai mắt Sở Vân híp lại, hắn tuyệt không phải là kẻ lỗ mãng chỉ dùng cơ bắp để suy nghĩ. So với phí công vô ích đi phá mở mật đạo, còn không bằng nhân cơ hội này vơ vét tài sản trong kho của thủy gia. Thủy Phương Văn thư chắc không thể lấy được, loại đồ vật trọng yếu này nhất định phải cất ở một nơi bí ẩn, rất có thể chính là trong mật đạo này. Trong lòng nghĩ như vậy, Sở Vân quả quyết thu tay lại, hắn giành giật từng giây, dốc hết toàn lực cướp đoạt kho báu của thủy gia. Tuy rằng hắn không phải đại sư thiết kế, nhưng lại có ánh mắt nhạy cảm nhất lưu trong đạo tìm kiếm, mặc dù nhìn không ra bố cục kiến trúc, nhưng đối với các nơi cất giấu lại có trực giác nhạy cảm như đã dưỡng thành tính vậy. Phanh, đầu tiên hắn tìm được một kho giấu binh khí, một cứa đá văng cửa, nhất thời thấy yêu binh rực rỡ muôn màu đao thương, kiếm kích, bố dịu, không gì là không có, so với chữ gia, viêm gia đều phong phú hơn. Sở Vân vừa vui lại buồn, thủy gia khổ tâm tổ chức nhiều năm như vậy, giả tâm khá lớn, lại có thể âm thầm tích lũy nhiều yêu binh như vậy. Đáng tiếc ta mặc dù có tinh hải long cung tiên nang trong tay, nhưng cũng không thể đồng thời chứa nhiều yêu binh thế này a. Ồ, kia là cái gì? Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, thấy trong một góc của kho yêu binh có một cái bàn đơn độc, trên mặt bàn đặt một cái quyển trục. Những đà yêu binh này đều tùy ý xếp thành một đống hoặc là trực tiếp vứt trên mặt đất. Vì sao có một quyển trục lại có vị trí đặc thù, đặc biệt đặt riêng một góc thế này? Trong lòng Sở Vân vô cùng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía trước, giải khai các cơ quan bẫy dập bí mật, chiếm được quyển trục này. Đây là một kiện đại yêu binh. Trong lòng hắn khẽ động, mở ra nhìn, lại phát hiện trong khung quyển trục hoàn toàn trống không, không hề có chữ hay tranh như trong tưởng tượng, nhưng ở phía trên quyển trục, hắn lại thấy một dòng chữ cổ vàng óng ánh, Bạch Tiểu Thánh binh khí phụ. Hắn ngây ra một lúc, ngay sau đó trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ, không ngờ đây lại chính là Bạch Tiểu Thánh binh khí phụ. Bạch Tiểu Thánh mấy vạn năm trước là tông sư luyện khí nổi danh, nổi tiếng hậu thế về chế tạo các công cụ tồn trữ yêu binh. Binh khí phổ này chính là tác phẩm của hắn. Sở Vân Thu binh khí phổ, biến thành của mình, lập tức mở rộng quyển trục, đạt yêu binh ngay trước mặt. Nhất thời chỉ thấy bạch quang trên quyển trục dần tiêu tan, mỗi lần mất đi một kiện yêu binh trong kho, lại có thêm một bức tranh yêu binh trên quyển trục, cực kỳ hình tượng. Trong rất sống động Sở vân thu mấy trăm kiện yêu binh Rốt cuộc đạt đến cực hạn Trang bị đầy đủ các loại binh khí phổ Kho binh khí vốn đầy ấp Hiện tại chỉ còn lại một vài mặt hàng thứ phẩm Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 341 Bái cắt dưới ánh trăng cùng kim bích hàm Thượng mấy thứ này sở vân cũng không có ý định để lại cho thủy ra Trước khi đi Hắn liền gọi thiên hồ thôi động đảo pháp, đánh nổ những yêu binh này thành yêu tinh, đều bổ dưỡng đối với thiên hồ. Sau đó, sở vân lại cướp sạch phòng luyện đan, kho tài liệu, vi vi thu hoạch vô cùng phong phú. Quý nhất chính là, ngoài ý muốn thu được một long nhà án tuyệt phẩm của long thu. Những thứ đại khái không thể mang theo được, hắn liền hủy diệt luôn. Cuối cùng hắn thấy thời gian không còn nhiều lắm, lúc này mới bỏ chạy. Trước khi đi, hắn còn phóng ra ba lượt diệt thế hồng liên, phá hủy toàn bộ thành trì quy mô đồ sộ của thủy gia, phá hủy vô cùng thê thảm. Thủy gia đảo chủ khôi phục tu vi, phá bỏ mật đạo, một lần nữa tràn ngập sát khí trở về, thấy khói lửa lượn lờ, thành trì thủy gia hoang tàn đổ nát, hầu như không thể tin vào mắt mình. Sở Vân, nàng phẫn nộ tột cùng, muốn tìm Sở Vân Liễu Mạc, thế nhưng người sớm đã không còn thấy bóng dáng. Tinh lịch, tháng 2 năm 754, Thiết gia đã bị hơn 10 thế lực xung quanh vây công, liên quân đánh vào hải vực của Thiết gia, nhưng đụng phải oai của Thiết Ngao, chiến cuộc bất lợi, nhiều lần chịu nhục. Thư gia vừa mới đánh hạ Viêm gia đảo, hơn nữa Sở Vân bận độ linh yêu kiếp, bất đắc dĩ phải bỏ qua thời cơ tốt nhất tiến binh đánh Thiết gia. Thế nhưng lại thông qua cùng Minh Hữu hiệp thương, do Hoa Anh thống lĩnh một chi hạm đội Hoa gia, Tham dự liên quan tiến công, Hoa Anh gia nhập liên quân, bắt đầu lập tức tỏa sáng. Hắn thi hành quỷ kế, dần dần từng bước cải biến hoàn cảnh xấu của các tướng liên quân, khiến họ hòa thuận, thiết ngao thiếu khuyết long đạo chi, rất nhiều lần thua Hoa Anh. Hắn dần dần mất đi tính nhẫn nại, bị Hoa Anh nhìn thấu, thiết lập kế mai phục chín mặt. Thiết ngao ỷ vào dũng mạnh, bị dụ vào vòng mai phục. Liên quân từ chín mặt đều xuất hiện. Toàn bộ hỏa lực được phát ra, nuốt chọn tướng lĩnh Thiết gia, lại ỷ vào thắng thế, đánh đến doanh trại đại quân Thiết gia. Rốt cục lần đầu tiên chiếm thượng phong trong chiến dịch này. Hạm đội của Thiết gia đã bị tổn hại nghiêm trọng. Một người dũng mãnh như Thiết Ngao, tuy rằng giết hại không ít tướng lĩnh địch, nhưng cũng không cách nào vãn hồi đại cục. Hắn bất đắc dĩ nhượng bộ lui binh, lấy ra Cẩm nang rượu ký mà quái tiên đã tặng cho hắn. Cẩm nang rượu ký này thoạt nhìn giống như là túi thơm, xinh xắn tinh xảo, làm bằng lụa hồng, phía trước có hai chữ "Rượu ký", phía sau ghi "Cẩm nang". Bốn chữ lớn đều dùng tơ vàng tuyến mà thêu, kiểu chữ trên như long đằng, chữ dưới như sà bàn, kim quang lóng lánh, có đặc thù riêng. Đừng xem thường loại cẩm nang này. Mặc dù chỉ là tiểu yêu binh nhưng lại vô cùng quý trọng, cực kỳ khó luyện chế, phải có toán sư cùng luyện binh đại sư kết hợp với có khả năng luyện chế thành công. Yêu binh tầm thường, tỉ như đao thương bố diều đều là mạnh mẽ, thích hợp chiến đấu. Cẩm nang rượu kế lại có đường lối khác, mạnh mẽ bằng trí tuệ, có thể bắt được một tia huyền rượu trong thiên địa đại đạo, diễn sinh ra kế sâu mưu hiểm, tâm thần thiết ngao trầm xuống vận dụng linh quang hồ hoán, linh quang trong cẩm nang nhất thời hưởng ứng, tìm kiếm ký ức trong hồn phách hắn, đồng thời nắm bắt quý đạo huyền diệu trong thiên địa. Chỉ chốc lát sau, miệng túi mở, phun ra một trận gió mát. Gió mát phả vào mặt mà đến, tự động chui vào trong xoang mũi thiết ngao. Thiết ngao nhất thời thần thanh mắt sáng, trong đầu vốn trống rỗng liền sinh ra một mưu kế. Hắn liền chiếu theo mưu kế này giả bộ mình bị thương, đồng thời thiết lập mai phục. Thủ lĩnh Liên quân nghe tin vô cùng vui mừng. Bọn họ binh hùng, tướng mạnh, khuyết điểm duy nhất chính là không có đại tướng, không thể địch lại Thiết Ngao. Lần này tuy rằng đại thắng, nhưng lại có rất nhiều tướng lĩnh bị tàn sát. Hoa Anh phát hiện không ổn, cực lực khuyên ngăn nhưng không có kết quả. Liên quân khinh suất xuất kích, gặp phải đội quân mai phục của Thiết gia, một lần nữa đại bại. Quân Thiết gia truy kích mấy trăm hải lý, bắt rất nhiều tù binh, đánh chìm hơn 10 chiến thuyền, liên quân tan tác, lạc đến một tiểu đảo vô danh. Hoa Anh thấy thủy triều trên đảo lên xuống vô cùng dị thường, liền thiết lập kỳ kế, lấy mình làm mồi, bỏ thuyền lên bờ, tiến thành nhấc tay, dụ Thiết gia đến tấn công. Thiết Ngao cười ha ha, nghĩ lầm Hoa Anh hoảng hốt lo sợ, tự tìm tử lộ. Hắn đối với Hoa Anh Thâm Thù đại hận, luôn có cảm giác đau đớn, liền phát động toàn quân bay công hải đảo. Lại thật không ngờ trên hải đảo, thủy triều bỗng nhiên rút mạnh, đông đảo chiến thuyền của hắn đều mắc cạn trên hải đảo, không thể đi được. Lúc này chiến hạm Liên quân quay đầu đánh tới. Hạm đội của Thiết Gia không có bất luận tính cơ động nào, trở thành bia ngắm sống cho địch nhân, bị hỏa lực tàn phá cuồng liệt, thất bại thảm hại. Thiết ngao bất đắc dĩ lại dùng đến, cẩm nang diệu kế, thứ hai, hắn thi triển kế ly tán, lệnh cho các đại tướng lĩnh một hạm đội trực tiếp thoát ly chiến trường, một đường chiêng trống kinh thiên, lớn tiếng tuyên bố muốn công kích gia tộc các chủ đảo của liên quân. Thủ lĩnh liên quân đều rơi vào hoảng loạn. Chiến tranh tiến hành cho tới bây giờ đều là thương vong thảm trọng. Nếu như chủ đảo bị đánh tới hậu quả thiết tưởng không ai có thể chịu nổi. Hơn nữa lúc này, truyền đến tin tức Sở Vân truy sát thủy nhược Lan, ngang dọc non một nửa chư tinh quần đảo, lại đại náo Vũ đảo. Trong số liên quân, có thế lực không may ngăn trở Sở Vân, tướng lĩnh bị chém giết. Danh tiếng của Sở Vân trong lúc nhất thời hoàn toàn vượt qua cả Thiết Ngao. Thế lực của thư gia vốn đã cường thịnh không gì sánh được, trải qua lần này càng như mặt trời ban trưa khiến các thế lực khác đều sinh tâm kiêng kỵ, thế lực Liên Quân bởi vậy mà nhanh chóng tan rã. Hoa Anh bất đắc dĩ phải trở lại quân đảo Hoa Gia. Thiên Hồ độ kiếp thành công, Sở Vân truy sát mấy ngàn dặm, giết chết thủy nhược Lan, đánh trọng thương tộc trưởng thủy gia, đại náo Vũ Đảo. Thiết Nga buông bản tình báo trong tay, cau mày, niềm vui sướng đắc thắng vì đánh tan Liên Quân trong nháy mắt không cánh mà bay. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn trăm mối nghi ngờ không lời giải, đều là một trong năm tộc thượng cổ, hắn đối với thủy gia hiểu biết sâu sắc. Thực lực của thủy nhược lan cũng không kém hắn, chiến lực của thủy gia đảo chủ lại càng trên hắn. Sở Vân lại chỉ bất quá mới được hai đầu linh yêu mà thôi, kém nhất cũng có thể đẩy lùi Sở Vân, bảo vệ tính mệnh thủy nhược lan mới đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, kết quả lại là Thủy Nhược Lan bị giết. Thủy ra đảo chủ trọng thương. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 342. Bái cắt dưới ánh trăng cùng kim bích hàm. Hạ, sở vân. Hắn đến tột cùng đã mạnh tới mức độ nào rồi. Trong đầu hiện ra hình tượng của sở vân. Đôi lông mày của thiết ngao càng nhíu chặt lại. Hắn cũng là thiên tài. Thời trẻ tuổi hết sức nhiệt huyết đã trải qua một phen đau khổ, hiện nay tâm tính đã thành thục hơn nhiều, sẽ không giống như lúc trước, tự nhiên đi coi thường Sở Vân, ngược lại, hắn coi Sở Vân là địch nhân lớn nhất trong đời mình. Sở Vân tạo ra kỳ tích, lúc này đây chiến tích đã không thể nào tưởng tượng nổi, khiến người khác phải sợ hãi, đổi lại là thiệt ngao hắn, hắn cũng tự nhận không làm được tới trình độ như vậy. Bất tri bất giác Sở Vân đã trở thành ngọn núi lớn chặn trong lòng Thiết Ngao. Chiến lược của Sở Vân đến tột cùng là thế nào? Đã lâu rồi mình không suy tính. Then chốt là ảnh hưởng mà sự kiện lần này mang đến a. Trong lòng Thiết Ngao thở dài, uy tín của Vũ Đảo tuyệt đối không còn. Là một trong năm tộc thượng cổ, vậy mà bị Sở Vân giết đến tận cửa, ngay cả thánh nữ cũng không bảo hộ được. Hiện nay uy thế của thư gia đã vượt qua Thiết gia ta. Ta vốn dự định khi chiến tranh kết thúc sẽ tấn công thư gia, hiện nay xem ra cũng không có khả năng. Thiết gia lúc này đang bảo vệ chiến dịch, đánh trận tương đối rằng cao tuy rằng Thiết gia thắng lợi, nhưng tổn thương cũng vô cùng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn cũng không có dư lực tấn công thư gia. Địch nhân của địch nhân chính là đồng minh của mình. Thiết Ngao nghĩ đến việc liên hợp với thủy gia. Thế nhưng thủy gia quỷ kế đa đoan, Hoạt động sau lưng trong những năm gần đây của bọn họ, Thiết Ngao sao lại không biết? Nếu như liên hợp lại, thủy gia ở sau lưng âm mưu ám toán, hắn có thể phòng bị được sao? Đại tri a, nếu ngươi ở đây thì tốt rồi. Thiết Ngao lại một lần nữa thở dài. Sở Vân gây cho hắn áp lực trầm trọng, khiến hắn khó có thể ngủ yên. Truyện sắc hiệp hắn dự định khi thư giá tiêu diệt viêm gia là lúc mở rộng tấn công quy mô lớn, mở rộng danh giới hải vực. Nếu bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, để nó một bước tới trời, thật sự là khó có thể ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, hắn thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Hắn cảm nhận được nguy cơ nghiêm trọng, không tự chủ được, hắn lấy ra cẩm nang thứ 3. Qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn rốt cục quyết định sử dụng nó. Cẩm Nang có thể hấp thu ký ức của hắn để làm tin tức tình báo, lại đánh cắp một chút thiên địa đạo cơ, dung hợp thành Cẩm Nang Diệu Kế. Không được hoàn mỹ chính là nó là sản phẩm tiêu hao, dùng một lần sẽ mất một cái. Trong cuộc chiến tranh lần trước, đã thể hiện ra uy lực cường đại của Cẩm Nang Diệu Kế. Thiết Ngao mất đi Long Đạo chi phụ tá, hận không thể có trong tay vô số Cẩm Nang có thể sử dụng. Thế nhưng trung quy chỉ còn lại một cẩm nang cuối cùng này, một cổ thanh khí chui vào xoang mũi, hai mắt Thiết Ngao không khỏi sáng ngời. Kế sách này không hề là âm mưu quỷ kế, mà là dương mưu đường đường chính chính. Thiết gia cần nghỉ ngơi và hồi phục, không thể mồ quáng tấn công. Thái Hồng Đào sắp tới mở rộng, nhân tài đông đúc, có thể so với con số tướng lĩnh của Thiết gia. Thư gia cường thịnh, nhất định sẽ tấn công các thế lực xung quanh, nhất định sẽ có liên minh phản thư. Đến lúc đó, thừa thế xông lên, đại sự tất thành. Đảo thư gia, bãi cát biển đêm, trăng sáng sao thưa, màn đêm như gấm. Trăng tròn no đủ như đổi phiên, ánh sáng trong suốt chiếu xuống bãi cát, dâng lên cuồn cuộn, từng sợi khói bay. Nước biển ầm ào rung động, gió trên biển lồng lộng phả vào mặt, khiến người ta thần thanh khí sáng lồng ngực mở rộng, trong ánh trăng sáng, Sở Vân và Kim Big Hàm sóng vai mà đi. Hồi còn bé, ta bị bắt nạt, mỗi khi lòng dạ phiền muộn, thường một mình tới đây ngắm biển. Biển rộng như vậy, cuối cùng có thể quên hết những chuyện không vui. Sở Vân nhìn ra ngoài biển khơi, cảm khái nói: "Hôm nay ta tới nơi đây, đã có loại cảm giác tựa như ảo mộng, dẫm nát bờ cát mềm mại, giống như đạp trên phù vân." có cảm giác trống rỗng không thực. Kim Big Hàm nhìn thoáng qua Sở Vân, thông hiểu mỉm cười nói: "Sở Vinh, huynh lo lắng cho tình cảnh hiện nay của thư gia sao?" Sở Vân thở dài một tiếng, "Không sai, trèo càng cao, mạo hiểm càng lớn. Thư gia chúng ta hiện nay danh tiếng vô lượng, nếu là ngã xuống, sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện nay tất cả mọi người đều nhìn thư gia, chờ chúng ta phạm sai lầm." Thực ra ta rất muốn ẩn nhẫn mình, chỉ là thời cuộc bức người, không thể tránh được. Ủa, sao huynh lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Kim Bích Hàm yên lặng ngưng thần nhìn Sở Vân, một hồi lâu sau mới lắc đầu than thở, "Sở huynh, có đôi khi ta thật nhìn không thấu huynh. Tuổi của huynh như vậy, nếu đổi lại là ta, có thể có chiến tích như vậy, chung quy không thể nào tránh khỏi sinh ra có chút kiêu ngạo." Huynh lại không để trong lòng chút nào, dường như đại náo vũ đảo, dương oai danh tiếng, khiến thiên hạ rung động không phải do huynh làm mà là người khác vậy. Có lẽ đây chính là điểm mà huynh mạnh hơn ta. Nói cho ta biết, đến tột cùng là huynh nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi đã từng trải qua kiếp trước như ta, chỉ e cũng sẽ như vậy. Sở Vân thầm nói trong lòng, biểu hiện ra thì lại cười ha ha một tiếng chuyển dời trọng điểm câu chuyện sang hướng khác. Huynh thực sự không thể lưu lại thêm một thời gian sao? Ngày mai sẽ trở lại Đôn Hoàng quốc. Trong thời gian Sở Vân đại náo Vũ Đảo, Đôn Hoàng quốc phái tới một đội nhân mã, đã tìm được Kim Bích Hàm. Cái này là chuẩn bị phía sau của phụ vương nàng, hôm nay đã rời đi. A m, Kim Bích Hàm gật đầu. Hiện nay Đôn Hoàng quốc chiến loạn liên miên, chính là thời cơ tốt nhất để độc nước béo cò. Hơn nữa, người chung với hoàng thất, đích sắc cũng có không ít. Ngự khí của Kim Bích Hàm có chút do dự, khi sắp chia tay, trong lòng nàng dâng lên một cỗ xung động, muốn nói rõ cho Sở Vân biết thân phận của mình. Sở Vân gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói, "Cho huynh một kiến nghị tuyệt đối đúng trọng tâm." tìm được công chúa Đôn Hoàng Kim Bích Hàm, đồng thời đầu nhập vào nàng, nàng chính là hy vọng của hoàng thất. Ha, lúc này Kim Bích Hàm đột nhiên trừng lớn hai mắt, kinh nghi nhìn về phía Sở Vân. Trong nháy mắt đó, tim nàng đập bình bịch. Hầu như nàng cho rằng Sở Vân đã nhìn thấu ngụy trang của mình. Thế nhưng khi nàng miễn cưỡng tình táo lại, thấy thần tình chăm chú nghiêm túc của Sở Vân, nàng chợt hiểu ra. Sở vân vẫn chưa phát hiện được thân phận chân chính của mình Lập tức Hai mắt nàng phát ra ánh sáng đặc biệt Mang theo vẻ tò mò Âm thầm hồi hộp hỏi thăm Thực sự là kỳ quái Sở vinh vì sao đột nhiên lại nhắc tới công chúa đôn hoàng kia Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 343 Đôn hoàng phi thiên ấn Ly hợp thần quang sở vân sớm đoán được kim bích hàm sẽ hỏi như vậy Thế nhưng Trung Quy vẫn không thể nói cho nàng biết sự thật. Nói công chúa Đôn Hoàng Kim Bích Hàm này kỳ thực vô cùng mạnh mẽ, tương lai sẽ là nữ vương Đôn Hoàng, loại chỗ dựa này cần phải vững vàng ôm chặt. Hắn sờ sờ mũi, trịnh trọng nói về Kim Bích Hàm, kỳ thực ta đã sớm chú ý công chúa Đôn Hoàng, nàng còn trẻ thông minh, tài cao trí lớn, bản thân mạnh hơn cả hoàng huynh của nàng, thế nhưng lại ẩn nhẫn chính mình, lấy đại cục làm trọng. Sở Vân làm trò trước mặt Kim Big Hàm, tương đối khoa trương liền thông qua. Cuối cùng tổng kết lại, ta cho rằng tương lai có thể thu thập tàn cục của Đôn Hoàng, chấp trưởng vương tọa Đôn Hoàng, chắc chắn là người này. Kim Big Hàm nghe được, mãi lúc lâu cũng không nói ra lời, chỉ thấy con mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn chằm chằm vào Sở Vân, vững vàng không tha. Này, huynh nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Sở Vân không khỏi lui về phía sau một bước, cảm thấy có chút chột dạ, trong lòng không khỏi trở nên ngở vực vô căn cứ. Loại giải thích này ta đã chuẩn bị từ lâu, là để đối phó với những nghi vấn của hắn. Vì sao phản? Ưng của nàng lại kịch liệt cổ quái như vậy? Sở Vân cũng không biết thân phận chân chính của Kim Big Hàm, mà Kim Big Hàm lúc này lại đối với Sở Vân tràn đầy cảm kích.